ba Tập cuối Chương 7 Người ta đã ăn hỏi mai rồi. Hôm nay một ngày trong rét mướt rét ra lòng mai. Người ta lại đến đem nàng về một gia đình bỡ ngỡ nữa. Ngoài nhà họ hàng ăn uống, rượu chè vui vẻ. Riêng mai ngồi chết ở trong buồn Nhìn những đồ mùng, gói chăn, yếm áo để ở trên giường. Nàng thấy lòng chua xót quá. Sao mà trống thế? Mới có hơn nửa tháng này, Nàng hãy còn được trống thế quan. Nàng còn được nét đầu vào ngực quan, Để thổn thức. Mà hôm nay, Thang ôi, Nàng biết thang thở khóc lóc cùng ai nữa hơn quan. Nàng nhớ buổi chiều nọ, Khi về chợ, Mẹ nàng gọi xuống bếp thì thầm rằng, Bà Hương sang hỏi nàng, Lòng cay đắng muôn phần, nhưng khổ chưa chỉ vì quan mà nàng đành ưng thuận rồi bên đó nàng đang ngồi sụp sụp khóc thì có một bên hàng xóm bỗng sủa lên ầm ỉ quay ra nàng thoáng nhận thấy bốn quan đang ngẩng cổ nhìn vào như một tội nhân sắp bị chết chén nàng sợ hãi quá vội vã khép cánh liếp lại rồi cục đầu xuống giường mà nước nở mỗi khi nếu trong thấy quan nàng đã rón rén chạy ra với chàng rồi nhưng trời ơi đêm đó nàng tưởng nàng là một con yêu nữ nàng lẩn trốn không dám để quan gặp mặt nàng nữa ban ngày nàng đã trả lời sẽ cùng quan trốn đi thế mà tại sao nàng còn ở lại rồi tại sao nàng lại thuận lòng mà lấy ngò nếu chạy ra với quan đêm ấy nàng biết nói sao ừ có lý nào lại như thế quan có thể tin rằng Chỉ vì quan mà lòng nàng phải quắt quén như vậy, hay quan sẽ hạt nhổ vào mặt nàng mà bảo nàng là một kẻ phụ tình? phải, cái giống đàn bà hay trọng danh lợi, tham phú quý lắm, nàng khổ tâm quá, ngồi âm thầm khóc suốt đêm. Hôm sau mẹ nàng dỗ dành mãi, nàng mới đi rồi. nhưng chỉ hơn mấy thôi nàng lại nhất định không ra tới khỏi cửa ngõ. mấy hôm sau. Ngọ mang dầu sang dạm ngọ, nàng mới lại bắt đầu cấp thúng lên đồi. Từ hôm ấy đến nay, nàng có thấy quan với vận ở chợ vài lần, nhưng quan còn hỏi hai nàng làm gì nữa. Rõ ràng nàng đã ân ở hai lần. Ngoài nhà tiếng phó nổ sang càng thêm rộn lòng mang. Mấy cô phù dâu súng nhau lại, họ sắm sửa vấn khăn, mặc áo, đánh má hồng và lồng vào chân nàng một đôi dép da láng còn mới nguyên. Họ nói đùa và họ dỗ dành nàng. Những cô dâu là hay là nũng náo để, cô nào cũng sụt sùi khóc trước khi cưới mà có thế mới là cô dâu chứ. Thôi, chị Mai lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, cứ rầu rĩ thế thì ra ngõ người ta cười cho đấy. Mai thẻ rùng mình. Trời ơi, trong phút này người ta còn cười được nữa kia ư? Mai đau khổ sao người ta không khóc lên với nàng? Để cho lòng nàng được mở rộng Đón lấy những đánh cay, Giá người ta cứ khóc cả Có lẽ nàng phải cười Mà đón lấy những chua chát của đời Nhưng người ta đã cười Để cho nàng phải khóc Người ta độc ác Độc ác cũng như rời xanh Đã thay dây oan trái cho nàng Trong phòng đã gần tối Mai thèm tí từ giây phút đã qua Nàng biết Nàng biết lắm rồi Lát nữa đây Nàng sẽ phải âm thầm đi đón lấy những đau khổ của đời nàng. Rồi đêm nay, rồi mai kia và mãi mãi. Còn có một phút nào lòng nàng được mở rộng để đón lấy những vui tươi cùng quang nữa. Còn có phút nào tơ lòng nàng được trung động nữa đâu. Hết, nàng đã mất hết cả rồi. Bên ngoài tiếng nói cười mỗi lúc một thêm ồn ào, lòng mai tràn thắt lại. Nàng khóc mãi, lệ đã hầu khô, cổ đã khẳng. Nàng lọc quá, trong người mệt như muốn lã đi, nên nàng đành gục xuống bàn mà nứt nở. Nào, xin rước cô dâu ra đi thôi. Mai giật mình quan mang, người ta dắt nàng đứng lên, người ta lấy nón, lấy quạt che mặt cho nàng đỡ thẹn, nhưng nào nàng còn nghĩ gì tính thẹn thò nữa đâu. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, mắt nàng đã khóa lên và đầu nàng nặng trình chịch như bị một khối đá đè lên nàng chỉ còn đủ trí để dựa vào những cô phù dâu mà lần đi từng bước. Về đến nhà bà Hương, người ta kéo nàng đi lễ tơ hồng, lễ ông chú bà bác của chồng nàng, rồi người ta đưa nàng vào trong một gian buồn có giường chiếu, có ấm tách và một chiếc đèn hoa kỳ leo nét cháy. Rồi dỗ tối, cô Thoa, cô Lan, cô Thu, cô Tình, các cô ấy bước về dỗ dành mai rồi ra về. Mai thấy quạnh hiu trống trải quá. Nhưng chán nản Chẳng muốn giữ bạn lại để than thở Nàng giơ tay khép cửa rồi Mỏi mệt vật mình xuống giường mà hỗn thức Nghĩ đến quang Bây giờ nàng mới biết là Nàng đã hy sinh thân thể một cách vô cùng dại dột Nàng còn phải mang đâu Những đau khổ của kiếp hồng nhan nữa Chết đi chắc quang sẽ thấu cho lòng trinh bạch của nàng Bây giờ biết rằng quang có thương nàng hay quang đã ghét Đã khinh nàng rồi Nghĩ bao nhiêu Nàng tận nhận thấy đần ngu dại dột quá chừng Rồi đây Thân xác phải sống bên một người chồng Không ô yến Mà hồn đã chết với những tiết thương Đời nàng có còn chi là thú vị nữa Bên ngoài họ hàng nhà gai Còn la cà ăn uống mãi Thỉnh thoảng một tràng pháo nhấn ngũi Lại rang lên Mai tưởng như có hàng trăm nghìn mũi kim Xuyên vào tâm can Nàng thấy xót xa quặn đau từng khúc ruột Thiết đi một lúc Bỗng thấy cánh cửa buồn kẹt mở Mai giật mình ngồi nhổm dậy Nàng thấy ngọ nhẹ nhàng bước vào Trong thế nhát mặt bơ phờ Rầu rĩ của mai Ngọ thương hại Cố giữ sự ngự nhiệu sẽ nói Kìa mở cứ nghỉ đi Trời ơi khổ chứ Đêm nay còn gì nữa Đêm nay tất cả lòng trinh bạch Nàng sẽ phải gửi vào chồng nàng Và một người mà nàng không hề yếu đến nghe giọng sư hô mai tức và ghét quá nhưng trong thấy nét mặt xinh trai hiền lành và nghiêm trang của ngọ nàng lại không còn đủ sức mà ghét bỏ ngọ nữa nàng ngập ngừng vâng em thức cũng được biết ý mai ngọ sẽ khách tính cửa lại rồi kéo ghế ngồi cạnh nàng ngọ pha nước và ngưỡng nhịu mang những mẫu chuyện vui vơ ra để kể cho mai được vui vẻ mai thấy ngọ đứng đắn quá Ngọ giữ gìn từng lời nói, từng cử chỉ, cho nên nàng cũng đỡ thấy thẹn thò, e lệ. Đêm đã khuya lắm rồi, ngọ vẫn cứ ngồi bên nàng. Ngọ loay hoay, hết pha nước lại lấy trầu, cố làm cho nàng được vui vẻ, khuây khỏa. Mai cảm động vì lòng tốt của ngọ, nàng sẽ nói. Thôi, anh đi nghỉ đi, kẻo thức khuya, mệt lắm. Mai vừa nói vừa sung lên cầm cập, nàng thấy ngựa nghĩa vô cùng. Ngọ nghiêm trang gật đầu Khuya rồi thật Mở đi nghỉ đi Tôi còn phải sang đàn ông phó có chút việc Chức lời ngọ đứng dậy Xếp dọn ấm tách rồi bước ra ngoài Dẫn với lại Mở cài cửa cẩn thận mà đi nghỉ nhé Mai nhạc nhiên Nàng không ngờ ngọ lại không có những cử chỉ Nhỏ nhen xuồn xả với nàng trong đêm nay Nàng cảm động và kính phục ngọ vô cùng Nhưng than ôi Nàng còn có thể nào mà yêu ngọ được nữa Quang đã giữ mất linh hồn nàng rồi Nghĩ đến quang Mai xót xa thèm tiếc Nàng thở dài Ta lén ta hỏi ông Trăng Hỏi ông Nguyệt Lão Xích thằng để đâu Chẳng xe để dở ra nhau Sao để kẻ trước Người sau đành lòng Ngâm đến đó Mai ngừng lại Nàng trắng môi suy nghĩ Sao quan ăn hỏi quế trước khi ngọ ăn hỏi ta mà đến bây giờ vẫn chưa thấy quan cưới xin gì cả? Quan đã chán nản hay chưa được ngày tốt nên quan chưa cưới? Đến bao giờ? Trong tháng này hay tháng sau? Ta phải hỏi quan, ta cần phải gặp quan một lần cuối cùng trước khi ta phải quên quan để chịu những đau khổ âm thầm. Mai lao hai nước lệ phủ mờ trong đôi mắt rồi mỏi mệt ngã mình trên giường. Nàng kéo chân đắp và ngủ đi lúc nào không biết Sáng hôm sau Mai được về nhà vài tiếng đồng hồ Bà Đồ khuyên nhũ và dục nàng nên theo bà Hương vào đồi mà hái chè ngay từ hôm ấy Bà Hương quý dâu ngoan muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi nhưng Mai không nghe Cứ nhất định theo vào đồi vì nàng nghĩ chỉ có việc làm là may còn có thể đem lại cho nàng được một vài khuây khỏa mà thôi chín mười hôm trời mai theo mẹ chồng đi rồi nàng thấy nóng ruột vô cùng vì chưa lần nào nàng được gặp quan vài ngày sau nữa bà hương thấy dâu đã quen việc nên ở nhà bà để cho mai vào đồi một mình buổi chiều khi về tới thung bo mai nhắc thấy bóng quan thấp thoáng đi tận đằng xa không dục dề ngần ngại mai rảo cẳng chạy lại tới sau lưng quan nàng bỗng thấy lún cuốn và nhè nào. nàng chậm bước lại Mắt muốn dưng dưng lệ Nhìn theo Quang như thèm tiếc Nhưng rụt rè Hai ba lần nàng dẫn bước Rồi hai ba lần nàng hồi hộp đùi lại Nàng cảm thấy trước mặt Quang Nàng là một kẻ đã mang nhiều tội lỗi Gần về đến chợ rồi Mai dung cả người lên Nàng ấp úng gọi Anh Quang Tiếng nàng dung lên và nhỏ quá Có lẽ Quang không nghe thấy Nên chàng vẫn lẫn lặng bước đi Mai chàng thêm đúng cuốn Nàng rung lên cố chạy sát tới bên Quang Và càng thêm rung giọng Anh Quang Anh Quang Quang giật mình quay lại tràn ngạc nhiên Cô Mai Mai muốn khóc lên nàng nhẹ ngào Em tìm anh mãi Quang ngạc nhiên gì thấy cô Anh quay lại thun bò Em em nói chuyện Quang nhìn Quang có vẻ lo lắng Chết Người nhà cô trông thấy thì chết Cô muốn gì cô nói nhanh lên Ở đây cũng được Không vào thông bo em mới nói được Nhưng nhờ bà Hương hay Anh họ anh ấy trông thấy thì làm thế nào Mai cúi đầu nứt mạnh Anh sợ à Vâng em về Hoàng hoàng màng nắm lấy tay Mai Chuyện gì cô có nói đi Mai nứt nở Thôi em về Không về được Mai muốn giết tôi nữ ư Vâng anh không biết cho lòng em Anh ghét em cũng được Thế chuyện gì Cô nói đi Tôi khổ lắm Em đã bảo phải quay lại thùng bò Nếu anh còn thương em Quang nhìn quanh Chàng thở dài Mai nhận lời Đây với kia anh ngại à Như có một sức mạnh vô hình sâu đẩy Quang vùng quay trở lại Được tôi đến trước nhé Anh đợi em Đến thùng bò Hai người tìm chỗ quốc để ngồi Mai hỏi Quang anh đi đâu thế? tôi đi chơi lan quanh. bao giờ anh mới cưới? hoàng ngào ngán thở dài. ngày kia, cô à? ngày kia cơ ha anh? vâng, ngày kia. sao lâu thế? tôi còn muốn cho lâu nữa và không bao giờ nó tới cho tôi. sao cái ngày ấy nó đến cho em trống thế? vì đấy là ngày vui của mai. Thế này kia là ngày buồn của anh ư? Phải, nó là ngày buồn nhất của đời tôi, không những một ngày ấy mà thôi. Từ nay cho đến phút cuối cùng của một đời, tôi sẽ sống với những ngày âm thầm. Ai làm cho anh khổ? Chẳng ai cả, tôi làm cho tôi khổ. Mai thở dài, anh nói dối, kẻ đã làm cho anh khổ là em. Em? Anh tha thứ cho em Anh Quang Chỉ vì em mà anh khổ Quang vu tóc Mai Còn em nữa Anh biết em còn khổ hơn anh Em Mai Anh biết lắm Kẻ đã làm cho em khổ một đời là anh Mai hoà nên khóc Anh Quang ơi Em dại dột Em đã hy sinh một cách vô cùng dại dột Chỉ vì em muốn cho anh ở lại Mà em lấy ngọ, quan phủ về mai, mắt chàng cũng trương trương lệ. Anh biết lắm, nhưng em ơi, số hệ nó ra như thế, chúng ta biết tránh sao. Thôi từ nay em nên vui vẻ lên, em nên coi anh như một người bạn thân và nếu hơn thế được, em không nên nhĩ nợ gì nữa. Em quên anh đi, vì em còn một bổn phận. Nó thêm liền hơn cả tình yêu của chúng ta nữa Em quên làm sao được? Quang nhìn Mai Bất giác chàng ôm chặt lấy nào Và nói bằng một giọng nhẹ nào đầy nước mắt Em Mai ơi Quên làm sao được? Thật thế em ạ Anh đã cố quên nhiều bận Anh đã cố cười nhiều phen, Nhưng anh càng phải khóc nhiều hơn Làm thế nào được bây giờ? Làm thế nào được nữa Em cố quên anh đi vậy Cố mãi, cố mãi Rồi phải được em à Thôi Tối rồi em về mau đi kẻo ta chợ. Mai khóc trưng rứt Em cứ tưởng anh không hiểu cho lòng em Anh hiểu lắm Anh thương Mai nhiều lắm Có lẽ chúng ta gặp nhau lần này Là lần cuối cùng đây Anh nhỉ Còn nhiều nữa chứ Trăm nghìn lần nữa kia Mai à, Nhưng chúng ta có còn được khóc lóc với nhau nữa đâu Một cái cười là đủ Đủ cả em ạ Chúng ta đã khóc nhiều rồi Mai đổi chè lên đầu Buồn bã từ biệt Thôi em về. quan thở dài Chúng ta còn gì đáng nói nữa không nhỉ Mai não nùng nhìn ra phía chân trời xa chúng ta biết nói gì nữa? Quang cúi đầu, lệ càng liên tiếp rơi nhanh, thốt nhiên Mai quay lại. À, em còn chiếc khăn nhiễu trắng em theo từ khi còn ở nhà, xin tặng anh. Mai móc túi lấy ra một chiếc mùi xoa theo đôi nhạn chấp cánh đưa cho Quang. Quang đỡ lấy, chàng nuốt lệ lắc đầu. Đây là kiếp sau của chúng ta phải không Mai Mai ngao ngán là linh hồn của chúng ta nữa. Thôi, chịu tối rồi, em về chở đi. Mai quay lại, thốt nàng luôn cứu gọi quan. Anh quan, anh quan. Quan nắm chặt lấy tay Mai, hỏi dồn. Vì thế Mai, làm sao, làm sao? Mai lùi lại, nàng rung lên và uớ. Ngọ, ngọ. Quan nhẫn đầu nhìn, chàng thấy ngọ từ xa bước tới. Chàng hồi hộp lo lắng, đứng lặng người nhìn chằm chọc vào bóng ngọ Mai càng sung lên, nhưng thốt nhiên, Quang sẽ reo lên mừng rỡ Ngọ rẽ rồi Mai chưa hết lo Đâu? Ngọ rẽ lối nào hả anh? Rẽ đằng quán Liệu ngọ có trông thấy không? Không biết, nhưng nếu ngọ trông thấy rồi thì làm thế nào? Không cần, em sẽ có cách Thôi, em về nhé Quang thở dài mai về, trương tắm đêm đã khuya lắm, ngoài đường gió lạnh hút veo veo, xen lẫn tiếng lá vàng khô rụng xào xạc trên mặt đất. ngọ tu trang ngồi dậy, chàng đánh diêm châm vào chiếc đèn hoa kỳ, ánh sáng tỏ ra trong buồn trong càng lạnh lẽo. ngọ cái ghế ngồi trầm ngâm suy nghĩ, mai ngóc đầu dậy tỏ vẻ khó chịu. nửa đêm thì thắp đèn lên làm gì thế? Ngọ thở vào quay về phía mai Thì mình cứ ngủ đi Tôi làm gì mặt tôi Nhưng chói mắt tôi không ngủ được Thế thì mình dậy vậy Mình dậy tôi có chuyện này muốn nói Nửa đêm rét chết người đi thế này này Cậu gọi tôi dậy làm gì nữa Chuyện gì thì cứ để đến mai cũng được chứ sao Nếu đến mai thì lại phải đến đêm mai tôi mới nói được Mình dậy đi Không rét đâu mà Mai khó chịu vô cùng nhưng cũng phải vể quả ngồi dậy Ngọ kéo ghế sát lại bên vợ Xe xe nói Câu chuyện này tôi nghĩ mãi Thì chuyện gì cậu nói đi Đang giấc ngủ cay cả mắt Mình đừng dằn vặt như thế Mình để tôi nói cho mà nghe Tôi đợi lâu lắm rồi Tôi đợi cho qua cái ngày cưới của thằng Quang Bây giờ tôi mới nói Đạo vợ chồng còn có gì thiên liêng hơn nữa hả mình Sao mình nỡ làm những điều không chính đính như thế Mai tái mặt Mình nói gì mà lạ thế Hừ, mình đừng giấu tôi Mình không cần phải chối cả những việc mình đã làm Vì đối với tôi, tôi rất sẵn lòng tha thứ lắm Lúc nào tôi cũng thế Mà đối với ai tôi cũng vậy Hôm nọ mình đừng tưởng rằng tôi không biết Tôi đã rõ ràng trông thấy mình đứng với thằng Quang ở trong thôn bo Nhưng tôi làm ngơ đấy mình ạ Chắc mình đã làm lạ lắm nhỉ À, mình trông thấy quan và tôi nói chuyện Tôi rất sẵn lòng, mong cho mình trông thấy Ngọ cười rằng, <cười> thế là mình nhầm Mình coi tôi như không phải người chồng của mình Mình nhầm, tôi, tôi có quyền với mình lắm chứ Tôi có quyền đánh đập và hành hạ mình lắm chứ Tôi có quyền, có quyền như trăm nghìn người chồng khác Mình nên biết thế Thì tôi phải sẵn lòng gặp một người chồng như trăm nghìn người đàn ông khác Ngọ xiết chặt lấy tay Mai và nhắc lời này Mình nhầm Mình càng nhầm lắm Vì mình đã không nhận thấy rằng Tình tình của tôi không như trăm nghìn người đàn ông khác Tình vợ chồng còn có gì kháng khích hơn nữa Nếu tôi không như kẻ khác thì Hơn nọ Thằng Quang đã tránh sao được những sự lỗi thôi Nhưng Mình có biết không Chỉ vì muốn giữ thể diện cho mình Nên tôi phải làm ngơ Tôi đã phải nén một sức dây mãnh liệt bốc cháy mình chỉ là chồng tôi và tôi chỉ là vợ mình mà thôi. tôi không thể quên được một người đã nắm giữ mất linh hồn của tôi. à, tôi có quyền cấm mình hết thảy mọi phương diện. tôi có quyền không cho mình được nghĩ đến thằng Quang nữa. nhưng tôi muốn rằng việc này ngoài tôi và mình ra không một ai có thể biết được. cho nên bây giờ tôi mới phải nói nhỏ khuyên răng mình. tôi muốn rằng từ bây giờ mình sẽ không còn làm những điều bất chính như hôm nọ nữa như thế tức là tôi thương yêu mình lắm chắc mình cũng nhận thấy mày muốn khóc nay dằn từng tí tôi có thể sống để mà chịu đựng được những cái nhục cái khổ khác trái lại tôi có thể chết nếu tôi bị bó buộc phải quên một người đã dưỡng mất linh hồn tôi ngỏ cười chua chát cái đó tùy ý mình vì tôi tôi nhất định bắt buộc mình không được nghĩ đến một việc khác ngoài những việc trong gia đình tôi tôi nhất định không cho mình được tưởng đến thần quan vì Mình nên biết rằng tôi là một thằng đàn ông Một thằng đàn ông chỉ hiền lành và hay tha thứ Mà không nhu nhược Tôi nói thế đấy, mình hiểu chưa? Nếu mình không nghe lời tôi Tôi quyết để cho việc này vỡ lỡ vì Nếu không, tôi tránh sao khỏi những tai tiếng trong làng Mai cúi đầu, lệ chảy ràn ruột xuống má Chợt nàng lẫn lên, cười đau đớn Mình tha thứ cho tôi Từ nay mình sẽ không còn phải sợ rằng Vì tôi mà mình phải mang tiếng nữa Ngọ gật đầu Tôi rất mong được như vậy lắm Mai cố giữ hai hạt lệ Tình vợ chồng Mình khuyên tôi như vậy Thực tôi đã hối hận vô cùng Thôi mình đi nghỉ kéo mệt Ngọ lên giường nằm với Mai Cả hai cùng yên lặng không nói thêm lời nào Bên ngoài gió lạnh vẫn hút veo veo Nguyện theo những chiếc lá vàng rào sạp lăn trên mặt đất Trong nhà tuy đông người Nhưng ngọ đã khéo thu xếp Nên câu chuyện xảy ra rất êm ả Không một ai hay biết Sáng hôm sau ngọ có việc phải lên hầu Trên quyện Mai theo lệ mọi ngày nàng cấp thúng lên đồi Qua thùng bò Tới chỗ mà mấy ngày trước nàng đã cùng quan Khóc lóc thổn thức ở đó Nàng dừng lại Tự nhiên nàng thấy lòng cuộn lên một đau thương Từ nay Có lẽ nàng sẽ không còn một phút nào được nghĩ đến quan Nếu thế thì có lẽ nàng sẽ chết mất. Nàng dùng mình một cách vô cùng chuốt, đằng nào cũng khổ cho nàng, nếu không quên quan một ngày kia việc nàng đã làm sẽ phải vỡ lỡ. Mà nếu quên qua, trời ơi, nàng sống làm sao được? Mày nghĩ rằng mắt mờ lệ nhìn ra tận phía xa, xe sẽ dần từ tiếng. Nếu câu chuyện vỡ lỡ thì ta có thể sống được sao? Thà một lần chết, ta chết ta phải chết ngay bây giờ để cho lòng khỏi phải mang thêm những đau khổ của đời. Bây giờ, bây giờ thì ta có thể chết được lắm. Ta chết mà không để phiền đến quan, vì quan đã lấy quế rồi. Quan có thương ta chăng nữa, thì quan cũng chỉ buồn rầu trong ít lâu mà thôi. Nếu để sau này khi câu chuyện vỡ lỡ ta mới kết liễu đời ta, thì không những người ta mai mĩ mà thôi, ta còn để lụy cho quan nữa. Mai ngoắt quay mình lại, nàng chạy thẳng đến bờ sông nhìn là nước mong manh bốc lên những luồng khí giá băng nàng sùm mình lùi trở lại nếu có người trông thấy họ vớ ta lên nói thế nhưng thực ra nàng đã không đủ can đảm để liều mình trong dòng nước mênh mông giá lạnh nàng sùm mình tưởng tượng đến cái phút dậy dừa mà mũi sặc sủa từng hấp rất lạnh như băng ta phải tìm một cái chết êm đềm hơn mai quay trở lại đằng đường cái gặp chiếc xe tay đi qua mai gọi Này, bác xe, lên tỉnh bao nhiêu? Bốn hào. Này, tôi giả ba hào đấy. Anh cu đổ xe xuống, sẽ thở phào. Nào, lên đây, kéo mở hàng. Mai vội vã bước lên xe, nàng lấy vật áo che mặt và dục. Bác kéo nhanh lên nhé. Chiếc xe sọc sạch chạy trên con đường đá gập ghềnh. Một giờ sau đã ra tới phủ Lý, Mai trả tiền xe rồi tìm đến một cửa hiệu bán thuốc phiện ông cho tôi mua hai hào thuốc phiện. người bán hàng rót thuốc ra một chiếc hiến con đưa cho mai. nàng cầm lấy gói gém cẩn thận buộc vào giải yếm đoạn tìm đến một hiệu thuốc bắc. cụ bán cho cháu một hào dấm thanh. ông làng y nhìn mai từ đầu đến chân rồi lắc đầu. không có. mai nàng nì. nhà cháu có người ở cử bị tê. cụ bán cho cháu để đem về làm thuốc so cho họ. ông làng thấy mai ra vẻ quê mùa. Nên không nghi ngờ, ông đứng lên và hỏi Mai Ê, hey, có cái gì đựng không? Thưa cụ, cho con xin cái lọ, cụ tính thêm bao nhiêu con xin giả. Mua xong được hai vị thuốc độc, Mai vui vẻ quay trở về Tới đầu làng thì đã quá trưa, nàng vội vã chạy vào đồi Ánh chiều gần phủ chính không gian, Mai nhìn lại mới được có một lưng đồi chè Nàng ngần ngại nhưng nghĩ được một kế, nàng chặt miệng Ta cứ đổi về chợ bán rồi lấy tiền lương ra bù cũng chẳng sao Ta còn cần gì tiền nữa Ngày mai ta đã ở bên kia thế giới rồi Miễn sao cho họ khỏi nói ra nói vào là được Mai dắt kỹ lợi tấm thanh vào trong người Rồi đổi chè về chợ Một túng chè thì chỉ được có sáu hào chỉ Mai không ngừng ngại Nàng lấy thêm một phần tiền để bù cho đủ số tiền thường ngày Đoạn vội vã trở về nhà cầm xong nàng vào bếp ngồi để ôm lại những kỷ niệm cùng quan càng nghĩ bao nhiêu nàng càng thấy lòng chua xót và muốn chết lắm nàng không muốn sống vì sống thêm ngày nào nàng sẽ phải đeo thêm đau khổ ngày ấy cả một đời nàng chỉ có một mình quan này cái ước vọng được làm vợ của quan đã mất nàng còn thấy sống làm gì lần thắt lưng nàng trao lấy thuốc độc ra kết liễu một đời thì bà hương bước vào kia con, không nên ngủ đi Mai ủy ủi, ủi đứng dậy và lần vào buồn Nàng thấy ngọ đang ngủ từ lâu liền đóng cửa buồn chặt chẽ Rồi lấy thuốc viện pha vào trong lọ chấm Ngắm đi ngắm lại lọ thuốc độc Nàng quả khuyết đưa lên mầm uống một hơi cạn Rồi trèo lên giường kéo chăn chùm kín mặt Năm phút qua, nàng thấy trong bụng rạo rực nôn nao Và khắp người mẫn ngứa khó chịu vô cùng Biết thú đã ngắm, nàng không dám cửa quậy, nàng cứ nằm yên thinh thích. Nàng biết, nếu một cái cửa mình, nàng sẽ phải nấu mửa ra hết, và nàng sẽ phải sống, sống một cách vô cùng nhục nhã. Ngọ cửa mình lè nhẹ hỏi, Nhà ăn cơm chưa mình? Mai tuy thấy mê mang trong mình rồi, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng ngọ hỏi. Tuy vậy, nàng cứ nằm yên không trả lời. Bây giờ độ mấy giờ rồi, mình muốn cho ngõ không hỏi nữa mai vẫn tắt trả lời 10 giờ chưa dứt lời trong người mai bỗng thấy giật lên rồi ọt miệng nàng mở ra đến lưng một chậu vừa cơm vừa rau vừa nước ngõ giật mình ngồi dậy cúi cùi hỏi chết giữa sao mình làm sao thế thoáng một mùi chua nồng nực đưa sọc lên mũi và trông thấy một chiếc lọ lạ để bên cạnh chiếc đèn hoa kỳ ngõ giật mình bế sấp mai lên và đưa ngón tay móc vào trong cổ họng nàng một lần nữa mai nôn ra tung té nàng mệt lã đầu vẹo về một bên tóc sổ ra rối bù môi sán đi trong nhợt nhạt ghen sợ vô cùng có tiếng vỏ cửa ầm ầm xen lẫn tiếng hỏi rối rít ngọ ơi cái gì thế con mở cửa cho chúng tao vào ngọ quang mang chàng đặt đầu vợ xuống giường với chiếc lọ mà chàng đã biết là lọ dấm thanh vùi xuống dưới chiếu đoạn chạy ra mở cửa ông bà hương bước vào cuống cuồng hỏi Làm sao, vợ mày làm sao thế Không biết nhà con phải cảm hay ăn phải cái gì ngộ độc Mà nôn mửa ra nhiều quá Ông bà Hương run lên cầm cập Vội chạy vào lay gọi con dâu rối rít. Và phút qua, Mai tỉnh dần Nàng mỏi mệt mở đôi mắt nhìn mọi người xung quanh Rồi nhắm nhìn lại Ngọ chạy ra bên ngoài Gọi người bỏ già đem rõ vào quét trong buồn Rồi sẽ nói với ông bà Hương Nhà con đã tỉnh, thầy ô đi nghỉ kẻ khuy lắm rồi Ông bà Hương đứng dậy bước ra ngoài, Ngọ ghé vào tay vợ sẽ hỏi Tôi nấu đậu xanh mình uống nhé Mai đã thấy tinh thần tỉnh táo, nằm biết số kiếp còn nặng, chưa có thể chết được nên sẽ gật đầu Ngọ gọi chạy đi tìm đậu xanh, bỏ vào nồi nấu rồi bưng đến cho vợ Mai thở dài nhọc nhằn, bưng bắt đầu uống một hơi cạn Ngọ đỡ đầu Mai vào lòng và vuốt ve tóc nàng Sao mình dạ dột thế? Mình giận tôi lắm phải không? Mai thở dài Sao số kiếp tôi còn nặng nở thế này? Ngọ cũng thở dài Tôi yêu quý mình nhìn vạn lần Mà mình không một phần thương yêu tôi Tôi đem lẽ phải ra nói Mình không cho là phải Mình nở giận tôi Rồi mình đi mua thuốc phiện về để tự tử Mình đừng tử chết đi là sung sướng đâu Mình chết Không những là mình đã hủy hoại Phá hoại thân mình mà thôi Mình còn để lại cho tôi và cho bao nhiêu người nữa phải khổ sở. Mai mỏi mệt nằm yên, mắt nàng nhìn đâm đâm lên mái tranh như suy nghĩ lung lắm. Chợt, nàng quơ lấy tay ngọ, ấp vào ngực và run run sẽ nói. Mình, mình tha thứ cho em, cho con vợ đốn mà khốn nạn của mình. Ngọ cảm động, ôm chặt vợ vào lòng. Mình chỉ giả dột mà thôi, mình không có lỗi gì cả. Mai thổn thức lệ tràn xuống má Không Mình ơi Em là kẻ có tội rất nhiều Nghĩ ra thật Em không đáng được làm kẻ nâng khăn sửa túi hầu mình Ngọ cũng rớt nước mắt vì sung sướng. Thôi Mình không nên nghĩ ngợi đến việc ấy nữa Còn tôi chắc mình cũng từng biết rằng Lòng tôi rất quảng đại Tôi thích tha thứ À Mình Thầy U có biết việc này không Thầy U không biết Vì tôi giấu cái lọ ác nghiệp này đi Trước khi thầy u vào Mình không ngại Việc này tôi quyết giữ kín, Không phải bây giờ mình biết hối hận Mà tôi mới nói thế đâu Tôi vẫn sẵn lòng tha thứ Dù mình không một phút yêu thương tôi Mai cảm động quá Nàng thấy lòng ngọ rộng như lòng biển Mà nàng chỉ là một con cá nhỏ Nàng bá chặt lấy cổ ngọ Khóc nứt nở Sáng hôm sau ngọ dậy sớm Chàng nói với ông bà Hương Để cho Mai nghỉ nhà một vài hôm Đoạn chích khăn mặc áo ra tỉnh Mai không hiểu Ngọ có việc gì cần Nàng mỏi mệt nằm chờ Buổi trưa Ngọ về Mang theo mấy chai thuốc mà Ngọ đã vào tận nhà thương Nàng ni sinh được của người bạn hơi quen Đây là chai thuốc tẩy Mình uống cho những chất độc ra hết đi Rồi Mai tôi ra lấy thuốc bổ Mai rung lên vì cảm động Nàng nâng lấy chai thuốc mà nghẹn nhào không sao nói được một lời. Hơn sau nữa ngọ lại ra tỉnh, Mai lắc đầu nói: Em mạnh lắm rồi, mình đừng đi nữa, vừa khó nhọc lại vừa tốn tiền. Không, thuốc thì xin được, vì tôi quen người làm trong nhà thương người ta có thế lực lắm. Dứt lời ngọ bước ra cửa, Mai thấy tuổi thẹn với linh tâm, nàng yên lặng nằm xuống giường. Từ nay có lẽ nàng phải quên quan. Quên hết cả để yêu ngọ Nàng cần phải yêu ngọ Cũng như nàng đã yêu quan. Lâu lắm mặt trời đã đứng bóng Ngọ vẫn chưa về Mai nóng ruột Nàng thấy trong lòng như thiếu thốn một cái gì Mà nó giống như những lúc nàng vắng quan. Nàng thấy nhớ ngọ vô cùng Thốt nhiên mai ngồi dậy lắng tai nghe Bên ngoài có tiếng chó sủa ầm ỉ Và có những tiếng suy sồ như tiếng tay Mai nhảy xuống đất Mở cửa chạy ra Nàng thấy bố mẹ chồng và người nhà đang xung quanh một người Pháp và một người nam Có lẽ là người tài xế Này hai cụ Ông Tây hỏi có phải đây là nhà phó lý không? Bà Hương không hiểu chuyện gì run lên cầm cập Bấm quang lớn Phải ạ Người Pháp quay lại nói với người tài xế một hồi Người này lại quay về phía ông bà Hương Thế ai là bố mẹ người phó lý? Bấm chúng con ạ Thế ai là vợ bắt ấy? Mai trùng lấy bảy. Con ạ, thế có phải bắt ấy là Dương Thu Ngọ không? Tất cả mọi người cùng nhau lên. Bấm quan lớn phải ạ. À? à, hồi buổi giờ 20, ô tô của quan đồn đây đi vào chi nên gặp bác phó. Quan bớt còi báo hiệu để bắt phó tránh đường thì bắt ấy lại cuồng lên chạy tạt sang bên trái nên xe của quan đây đâm phải, khắp người bị say sát Quang đã chở bác ấy vào nhà thương tỉnh để băng bó Khám trong người bác Thấy có thể nên quang rộng tình Đánh xe về đây đón thân nhân bác ấy Cho vào nhà thương để thăm À còn người vợ đâu Bác ấy nhắn phải lên ngay, Nguy lắm Trường nghe hết cầu Bà Hương đã chu chéo lên Bà vật mình xuống đất khóc qua nhà Mai chết lặng hẳn nửa người Chân nạn run lên muốn đứng không vững Nào có lên thì nhanh lên Xe quang chờ mai trung lấy bảy vội cùng bố mẹ chồng lên ô tô vào đến chỗ ngọ mai chạy lại bên chồng mà cuốn bích lai gọi trên một chiếc giường sơn trắng ngọ duỗi thẳng chân tay nằm cứng như một thỏi gỗ đầu mình chỗ nào cũng quấn băng máu ngấm đỏ lèm ngọ ngoe đầu hé mắt nhìn cha mẹ nhìn vợ chàng mắt máy đôi môi một cách nhọc nhằn và lệ trào xuống má chồng rất thương tâm mai ôm lấy chồng run run hỏi mình Mình, mình có thấy đau lắm không hả mình? Ngọ lần tay nắm lấy tay mai mà lắc đầu Đau lắm, có lẽ tôi chết mất mình à Mai hoài lên khóc nức nở, nàng ôm chặt lấy người ngọ Mình, mình đừng chết mình à Ngọ cao mặt một cách đau đớn Mình ơi, sao tôi khó thở thế này, chết mất Mai càng khóc lên sương trích Ngọ quay nhìn ông bà Hương Khò khè sẽ nói Thầy mẹ Cho con về nhà Ông Tiến người bạn của Ngọ Làm trong nhà thương thở dài Nhìn Ngọ rồi quay lại Lắc đầu bảo ông bà Hương Bác ấy bị dập phổi Hai bên sườn bị gãy mất mấy chiếc xương Không thể cứu gỡ được đâu Hai cụ và bác gái có muốn mang bác ấy về Thì tôi xin quan ngay cho Kìa thôi hổng mọi người quay lại, ngọ đánh hất lên, hai mắt đảo ngược, miệng sùi bọt và da mặt xám lại, chân tay cứng ra, ngón co quắp. Ông bà hư súng lại ôm lấy ngọ, chàng đã tắt thở, mà ngất đi, gục xuống bên chồng. Trường chính cháu tinh tên đi, bà thế nào? Thằng Cung Minh đang bò nhòi trên phản, nó ngước trong bà lý. Rồi cố sức đứng lên Bà Lý trong cháu mỉm cười Cháu bà khéo quá Cháu bà ngoan quá Nó đã cho cháu ăn gì chưa Quế với chiếc quạt Phe phẩy cho con Đá ạ Con vừa mới cơm cho cháu Trong con dài con dâu Và đứa cháu nội Thấy cái cảnh gia đình đầm ấm vui vẻ Bà Lý bỗng sự nhớ đến một việc gì xa xôi Bà quay ra Yên lặng trầm ngâm nhìn mấy cây cao ở ngoài sân rồi sẽ chết miệng. Dạ, còn mụ ma cậu phó ngọ thì có lẽ cậu ấy cũng có con rồi đấy. Quế gật đầu. Hơn hai năm trời rồi còn gì? Bắt ấy cưới sau con nửa tháng, u nhỉ? Ừ, cậu ấy chết đã vậy, chỉ khổ cho cái mai, tao thử nó quá. Tại mày trước cứ đòi lấy nó mãi, tao không nghe. Sau nó lấy cậu Phó. Ừ, nó lấy cậu ấy vừa vặn được 20 hôm thì cậu ấy chết. Thật bói toán cũng hay lắm. Nhiều ông thầy tao xem, họ cũng nói rằng nó cao công cả số khó lấy chồng, khó nuôi con lắm. Cha mẹ cũng phúc đức cho nhà tao, nếu tao cứ chiều ý chồng mày Mà cưới cái Mai về thì thật là khổ Quến chết miệng Cô Mai cô ấy vất vả từ thỏa nhỏ Đường chồng con lại thêm lận đận Thật khổ cho cô ấy Nó còn khổ nhiều nữa ấy Gớm bà Hương Hai năm nay bà ấy chửi bới nó thậm tệ quá Cách vài ba hôm Bà ấy lại đuổi nó về nhà nó Bà ấy giết móc nó thậm tệ Thế mà không hiểu tại sao nó cứ ở đấy Không về nhà phút phút nào Không những thế thôi Nó lại càng cố hì hụi Ra công gắn sức làm lụng nhiều hơn lúc nó còn ở nhà Nghe mẹ và vợ nói chuyện Quang tự nhiên buông một tiếng thở dài Chàng nặng nề đứng lên rồi bước xuống nhà nhanh Quế lạ lùng trước cử chỉ thay đổi của chồng nàng ẩm con đi theo xuống nhà dưới Thấy Quang đang đứng bớp trái, đầu dựa vào bức vách, ra dáng buồn đầu suy nghĩ. Quế đặt con xuống giường rồi lại bên chồng sẽ hỏi Mình, mình làm sao thế? Khó chịu trong người à? Quang im lặng không nói, Quế lại hỏi Mình nhức đầu à? Quang chỉ thở dài, sẽ lắc đầu Thế mình làm sao thì mình cho tôi biết chứ Cái gì cũng lắc đầu không nói thì tôi biết lối nào mà lần Quang buông mình ngồi xuống giường Mắt chớp nhanh và lệ trào xuống má Quể nắm lấy tay chồng Kìa sao mình lại khóc Mình làm sao Quang thở dài mắt vẫn đậm lệ Tôi Một tay tôi đã giết mất hai đời người Trời ơi Tôi đã nhúng tay làm bao nhiêu tội ác Mình nói gì Mình giết ai Quang càng tê tái Tôi đã giết người chồng của cô Mai Vì tôi mà mai phải đọa đầy vào một đời đầy khổ nhục Tôi đã giết nàng khổ cho nàng chưa Ôi, việc từ bao nhiêu lâu sao mình còn nhớ dai thế Và lại, có phải vì mình mà bác phó bác ấy chết đâu Chẳng qua cái số cô mai, cô ấy sát chồng cho nên mới sinh ra thế chứ Không, không phải số hệ gì cả, chỉ bởi tôi Quế thở dài thì dù có bởi tại mình đi chăng nữa, thì việc đã qua hơn hai ba năm rồi, mình còn nghĩ ngợi làm gì? Không, tôi không thể quên được, tôi không thể quên được một người đã vì tôi mà đau khổ. Tôi thương người ta lắm, không cứ riêng mình mà thôi, cả tôi nữa, tôi cũng thương hại cô Mai vô cùng, nhưng biết làm thế nào được? quan nhìn thẳng vào mặt vợ, mình cũng thương Mai. Phải, tôi thương cô ta lắm Nếu thế thì mình hẳn sẵn lòng chiều thấy ý muốn của tôi Mình muốn gì? Mình, mình có thể vui lòng coi mai như chị em Mà để mai cùng chung một nhà với chúng ta Quế sẽ mỉm cười Việc đó tôi rất sẵn lòng Miễn là lúc nào chúng ta cũng trông thấy hạnh phúc Tôi thề rằng Hạnh phúc của chúng ta sẽ không vì có mai mà giảm đi được một phần nào Thế bây giờ mình muốn bảo tôi gì nữa? À, mai mình bảo với cô ấy rằng tôi muốn cô ấy cùng chung một nhà với chúng ta Biết rằng cô ấy có nghe không? Tôi cũng sợ thế, nhưng chắc cũng có thể được Vì xem cô ấy còn mến tôi Và ông bà Hương, ông bà ấy đánh đuổi cô ấy luôn Tôi đi bây giờ Tôi muốn rằng mình nghĩ đã Không phải nghĩ, mình cứ tin rằng tôi rất sẵn lòng Nếu thế thì mình đi bây giờ càng hay Mình trong con nhé Quế bước ra cửa Nàng chạy vào đồng 10 để tìm Mai Rời nắng trang trang Quế đến nơi thì Mai quay lại Nàng nhìn Quế Chị Quang đi đâu mà chạy thở hồng học thế Gớm Nắng giả cả mồ hôi ra kia kìa Quế đưa tay áo Quệt những dọc mồ hôi trên mặt Rồi cười vui vẻ Được một đổi chứ chị Gần được chị ạ Từ giờ đến chiều có lẽ được đến đội rưỡi Thế thì để em hái đỡ chị lấy hai đội, chị đưa thúng đây Mai nhìn Quế Thôi, cảm ơn chị Chị cứ đưa thúng cho em Chị lên đây, chị có ý định là hái giúp em Vâng, ở nhà buồn quá Không phải, còn cháu bé ở nhà, chị hẳn có một ý gì khác Quế nhìn quanh, rồi sẽ nắm lấy tay Mai Thật đấy chị mai à, em muốn nói với chị một chuyện này Chuyện gì chị cứ nói Em chỉ sợ chị không bằng lòng Được, chị cứ nói Nếu có thể được em xin chiều lòng chị Nhược bằng không Thì em sẽ bảo là không thể nhận được Chứ em không hề giận ai cả Quấy ngần ngừ ừ, Nhà em bảo em lên nói với chị Để chị về ở chung một nhà với em Tại sao anh Quang lại nói thế Vì nhà em vẫn nhớ thương chị Nhà em muốn để cho chúng ta thành chị, thành em Sao chị lại nghe như vậy Vì em thương chị Và thương nhà em lắm Em rất thương những người yêu nhau tha thiết Mà xúc lại, không lấy được nhau Chị về ở với chúng em nhé Mai thở dài nhìn ra xa Xe sẽ, sẽ nói Nhưng còn thầy u tôi Ông bà Hương ấy à Phải Quế nhạc nhiên Ông bà Hương ấy tránh đuổi chị luôn luôn Ông bà ấy có muốn cho chị ở nhà ông bà ấy đâu Mai gật đầu Mắt nàng tự nhiên rưng rưng lệ Phải Ông bà ấy xử tàn nhẫn với chị lắm Mai nhìn vào mặt Quế Sao chị lại nói thế Vì em thấy thế Mà tất cả trong làng Ai cũng biết vậy Ông bà ấy ác lắm Chị nói sai Thầy U em rất tốt và rất đáng thương. Thế sao ông bà ấy ghét bỏ, đánh chửi chị luôn luôn? Chỉ vì sự đau khổ khiến người ta cay nghiệt, bực dọc mà thôi. Thầy U em vẫn là người rất tốt, rất đáng thương. Nhưng sao chị lại cứ chịu những cái cay nghiệp của ông bà ấy mãi? Nhưng vì em làm cho thầy U em thành cay nghiệp. Chị nói thế nào em không hiểu. Em không thể nói được chị giấu em, không, em không dám giấu chị một nhờ nào, nhưng đau lầm lắm, em không muốn nói ra nữa, chị ạ bây giờ chị có quyền hưởng những sự sung sướng, không có cái gì làm sung sướng cho em nữa, mà chả có gì đáng là khổ cho em cả. không, em thấy chị khổ sở nhiều lắm, chị đau đớn nhiều lắm, chị nên về ở chung một nhà với chúng em. cảm ơn chị có lòng thương. Nhưng em không muốn xa nhà thầy u em Chị lạ thật Sao chị vẫn cứ muốn chịu khổ như thế Em đã bảo rằng Không có cái gì là khổ cho em cả Mà nếu có khổ chăng nữa Thì cái khổ đó cũng chưa bằng được Cái khổ của thầy u em Em phải ở với thầy u em Em phải cố làm cho thầy u em được khuây khóa đã Không được chị Mai ạ Chị nên nghe chúng em Sao chị lại bảo là không được Trước kia thầy u em có hay gắt cổng đâu Chỉ vì từng ngày ngọ mất Thầy u em mới đổi tính, đổi nết thế đấy chứ Em thấy thế, em thương lắm Thầy u em chỉ được có một mình ngọ Thế chị không thương anh Quang nè Mai thở dài Chị khuyên nhũ anh Quang hộ em Quang không quên được chị đâu Hơn hai năm từ khi em lấy Quang Không một ngày nào là Quang vui vẻ cả Mai não nùng Ừ, hơn hai năm rồi chị nghĩ Vâng, hai năm rồi, Quang vẫn buồn lắm chị ạ Nhưng chị giúp em, chị khuyên nhũ Quang nên quên những phút xưa đi Nếu có thể quên được thì hai năm rồi, Quang đã quên rồi Mai ngẩn thinh nhìn ra phía trời xa thẩm Như để ôm lại một phút xưa, chợt nàng nắm lấy tay quế Chị, hay là để cho em hết ta ngọ đã Quế vui mừng, em chỉ đợi có thế thôi chị ạ. Em về, về để cho quan mừng chị nhé. Quế chạy xuống đồi, mai chợt trùng mình, nàng gọi thất thanh. Nhưng mà, chị, chị Quế ơi, Quế không nghe thấy vẫn băng mình xuống đồi, không hiểu sao tự nhiên mai quỳ phục xuống đất, ôm mặt khóc sưng trước. Chương 10 quan đi đi lại lại trước cổng một ngôi chùa cổ, qua bức dậu gân chi chít chàng ngó vào trong sân, tĩnh không qua một tiếng động, một bóng người. xung quanh tất cả cây cỏ đều yên lặng, cái im lặng đây quanh quẹo khiến chàng nao nao khó thở lạ lùng. đợi lâu lắm có lẽ đã thấy nóng ruột vô cùng, quang với tay lên dây chuông giật ba bốn cái thật mạnh. một con chó đen sù từ đâu sổ ra sủa âm ỉ, quang lùi lại nhìn vào trong sân, đợi người ra hỏi. vài phút sau có một người sư nữ từ trong nhà tổ bước ra chợt trong thấy quang ni cô bỗng dừng bước cúi gần đầu có dáng ngần ngừ sợ hãi quang lên tiếng a di đà phật ni cô vẫn đứng yên không nhúc nhích quang nghi ngờ chày nhìn chậm chạp suốt từ đầu đến chân người sư nữ thốt chẳng gọi một tiếng mừng rỡ cô mai sư nữ ngẩng đầu bước nhanh ra cổng mai để cho tôi tìm máy trời ơi Sao Mai nở hủy hoại đời Mai như thế Mai mở cửa ra Mai Chính như cô là Mai Nàng nhìn chừng chừng vào Quang Rồi lắc đầu Không được Quang không thể vào được Tôi không mở Quang về đi Quang lạnh người Chàng nhìn Mai như muốn khóc Mai nên biết rằng tôi tìm Mai 6-7 hôm nay rồi Mai đều nhiên Quang nói sẻ chứ Kẻo cụ tôi nghe thấy Quang nên về đi và nếu quan muốn nói thêm điều gì thì quan nói chia sẻ chứ nếu mà không nghe thì tôi đi vào mà nên thương tôi mà nên đi về mai đừng quỷ quại đời mai như thế tôi đau xót lắm tôi biết lòng quan rồi vậy mai đi về tôi còn về đâu hơn là nơi này nữa bây giờ thì chỉ còn có chúng này mới có thể cho tôi được sống mà thôi mai quên rằng mai đã hứa với tôi điều gì Tôi quên thật Quang thở dạy Mai không hứa với tôi Nhưng Mai đã hứa với Quế Mai nhớ lại xem Hồi này năm ngoái Mai đã hứa với Quế điều gì Không Tôi không hứa với Quế điều gì cả Mai bảo rằng khi hết ta ngọ Mai sẽ Ngọ vẫn là chồng tôi Dù ngọ đã mất từ lâu Vậy việc gì Mai phải quỷ hoại đời Mai thế này Nhưng tôi không thể ở nhà được nữa mai không thương bà hương như lời mai đã nói với quế hồi năm ngoái. Mai đăm đăm nhìn ra xa, mắt nàng tối dần gần như muốn ứa lệ. Tôi thương thầy ô tôi lắm, tôi đã hầu hạ thầy ô tôi trong ba năm, thế là tôi đã chọn đạo làm dâu. Vậy bây giờ hết bổn phận làm dâu rồi, mai có quyền hưởng những sự sung sướng, sao mai là tự giết đời mai như vậy? Không, tôi vẫn quý đời tôi, hơn nữa. Tôi đã giết ngọ Tôi cần phải thờ linh hồn của ngọ Thầy ô tôi không muốn cho tôi ở nhà Để thờ linh hồn ngọ Tôi phải tìm đến nơi này Tôi phải ở cho trọn đảo với ngọ Thế mai không thương tôi à Quang đã có quế làm vui Quang còn buồn khổ gì nữa Quang nên quên tôi đi Ba bốn năm trời quá rồi Quang à Nhưng trông thấy mai như thế này Tôi đau xót lắm Không, Quang cứ về đi và quan cứ ý chí rằng từ nay đời tôi sung sướng lắm. Thôi, quan về đi. Tôi biết lòng quan lắm rồi. Quan bừng thần nhìn ra tận khí chân trời xa. Tôi đã làm cho mai khổ sở một đời. Mai cười đau đớn. Tôi không thấy đời tôi khổ đâu quan, quan về đi. Vui vẻ lên, đừng nên nghĩ ngợi gì cả. Tôi phải vào kéo... Quang cuốn cuồng, nắm lấy cánh cửa, chàng nói ngắt từng tiếng Mai, Mai nên về Mai lắc đầu vô cùng đau đớn Quang về đi, Quang tha thứ cho tôi Dứt lời Mai quay khó trở vào, nàng đưa tay áo quệt nhanh mắt Quang lạnh cả người, mắt sương sương lệ, đờ đẫn nhìn theo bóng Mai bước vào trong nhà tổ Một phút qua chàng buông rồi cánh cửa tre, lão đảo quay trở về Mặt trời đã chết bóng, qua bao nhiêu con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, chàng mới tìm được ra tới đường cái. Vừa lúc ấy thì chiếc xe thô từ đằng chi nề lao lại, quang vẫy chiếc ô tô thờ thẫn bước lên. Về đến nhà thì đã 4 giờ chiều, quế ẩm con chạy ra song phê hỏi: "Thế nào, mình có thấy gì không?" Quang buồn bã gật đầu rồi lặng lặng bước vào nhà, nằm vật mình trên giường, chàng thở dài. "Đẻ đâu?" Quế đặt thằng cô mình xuống ghế và ngồi bên cạnh chồng Để đi sang bên quyển sắp về Mình chỉ thấy cô má rồi à Quang buồn bã gật đầu Rồi Cô ấy ở đâu hả mình Xa lắm Cô ấy về chưa Hoàng ngào ngán Cô ấy không về Khổ cho cô ấy quá Sao lại không về Cô ấy ở chỗ nào Mình nói ra sao Sao mà cô ấy lại không về Quang thở dài như muốn khóc Trong chùa gì chẳng biết cách đây đến 10 số Mà lại ở dòng cái làng vắng tăng Tôi nói hết nhời mà cô ấy cũng không về Quế cúi đầu nghỉ ngợi vài phút rồi quay lại bảo chồng Hay là mình ạ Hay là đến mai mình đưa tôi đến Quang nắm lấy tay quế Ừ, mình có giúp tôi nhé Mình thương tôi với Mình đừng để cho Mai phải chịu cuộc đời âm thầm khổ sở Thì mình còn lạ gì Tôi thương cô ấy vô cùng Sáu giờ sáng hôm sau Quế bồng thần cô mình theo quan Tìm đến ngôi chùa Mai ở Vì đường xa xe pháo không mấy khi có Phải đi bộ Nên mãi đến gần mười giờ mới tới nơi Một vị sư già ra mở cửa Và nghiêm trang hỏi Liệt dị mua vào bản cảnh bần tử quan đắt đầu Bạch cụ, chúng con muốn tìm cô Mai. Vị sư già cao mặt ngơ ngẩn rắc đầu. Thầy nhầm, đây là nhà chùa, có cô Mai nào đâu. Bạch cụ, có ạ. Cô Mai đến tu ở đây được chừng nửa tháng. Cô ấy người thăm thấp, trắng trẻo mảnh khảnh. À, à, cô Minh chứ ạ. Phải, cô ta đến đây được ngoài mười hôm rồi, nhưng... Cô ấy đến đằng kia từ tối qua rồi. qua ngạc nhiên. Sao ạ? Chiều qua cô ấy còn ở đây? Thầy tìm cô ta làm gì? Bạch cụ con là anh cô ấy. Con muốn dỗ cô ấy về. Vì cô ấy trốn nhà đến đây. Hình như thầy có gặp cô ta rồi. Vâng, chiều qua. Vị sư gia gật đầu. Thảo nào hôm qua cô ta khóc mãi. Xin đi để đến ở một nơi khác Đoán biết một đôi phần bần tăng sợ cô ấy lại tìm đến một chỗ quá xa xôi Hoặc giả lại giả dột liều mình Nên bần tăng phải sai tiểu Dẫn cô ấy đến ngôi chùa đằng kia Cách đây ba cây số Cô ấy van lại Xin bần tăng đừng nói cho ai biết Nhưng việc này thì không dám giấu thầy Thầy cứ theo đường kia đi thẳng mãi Đến đầu đường có mấy cây bàn Thầy rẽ về bên trái Rồi lại đi thẳng độ bốn cây km thì đến ngay Quang không hỏi thêm một lời Mà cũng chẳng kịp chào ân nhân Chàng kéo quế rảo bước theo đường chỉ của vị sư già Một giờ sau quả thấy một ngôi chùa nhỏ dựng trên một trái đồi Ẩn sau những thân cổ thụ âm um tầm rầm rạp Xung quanh cảnh vật đều lặng lẽ âm thầm lạ lùng Quế nắm lấy tay Quang mà rằng Mình đứng đây để tôi lên xem nhé Vừa nói Quế vừa lật đật chạy lên đồi Quang đứng lặng người Chợt chàng dùng mình gọi thất thanh Mình! Này mình! Quế quay lại Quang bắt đầu thở dài Thôi mình à Quế ngạc nhiên Mình lạ thật sao lại thôi Thế nào cô ấy cũng ở đây mà Nhưng thôi đừng lên nữa Tại sao Quan cúi đầu Mai khổ nhiều rồi Để cho nàng sống chót với những ngày yên lặng vậy Đừng Đừng làm khổ nàng nữa Lòng nàng đã lạnh lắm rồi Không thể nào nhóm lại được nữa đâu Đừng làm khổ thêm cho lòng nàng Biết đâu mai chẳng nghe tôi mà trở về Không được đâu Một cớ hiển nhiên Đã tỏ cho ta biết rằng Lòng nàng đã lạnh Là nàng đã phải tìm đến một nơi xa vắng âm thầm thứ hai Nàng sợ với gặp chúng ta Thôi, số kiếp đau đớn của nàng như thế Dù ta cố gượng ép nàng cũng không được Thế đi về à? Quang gợt đầu Ta đành để mối thương trong lòng vậy Khốn nạn cho nàng Chiếc lời Quang quen có trở lại Có tiếng mỏ đều đều từ trên đồi đưa xuống Chàng lão đảo mắt hoa lên, quế một tay ẩm con, một tay đỡ lấy lưng chồng. Viết tại Hà Nội, mùa đông năm canh thịnh, tác giả Cô Tô. Hết truyện